các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trần c h ừ không chịu nói rõ cái tên Tạ Tốn. khi bị mình ép m ã i bà San mới nói. giả sử tôi nói tên là Tạ Tốn, thì có thể nói lên điều gì? cũng chỉ là một cái tên gọi mà thôi. hay là bà ấy đã nhìn ra anh, nhưng không muốn gọi anh là Tạ Tốn. thực ra anh là ai? Diệp Hinh không sao hiểu nổi. v lại thong thảng o nhức đầu hình ngẫm nghĩ một lát và dần cảm thấy rằng tạ tốn chỉ là một cơn sóng lớn trong chuỗi thăng trầm của mình suốt năm qua nếu muốn hiểu cho rõ thì vẫn cứ phải lần giờ lại từ đầu tại sao vừa mới nhập học ít lâu mình đã hay ngủ mơ thấy cô gái áo trắng tiếng âm nhạc kỳ diệu và khuôn mặt nát bươm hình như tưởng dục hồng t h ẩ m vệ thanh cũng từng ngủ mơ cái cảnh này và kết cục của họ là cái chết. Nó dự báo mình sẽ có số phận tương tự. Những người như dục hồng, vệ thanh hình như cũng nghe nói về ánh t r ă n g riêng vệ thanh còn biết được nguồn gốc của ánh t r ă n g Dừng r ố t quần họ đều phải chết. và mình lại được dự báo sẽ có số phận tương tự. về sau mình nhìn thấy một tiêu b ả n rất hoàn hảo ở phòng thực nghiệm giải phẫu. nhưng ngoài mình ra thì không có ai nhìn thấy nó. nói lại là một ví dụ chứng tỏ có ảo giác nhưng cuốn nhật ký của anh chàng họ Tiêu cũng đã xác nhận cái tiêu bản này là có thật tại sao chỉ riêng mình có thể nhìn thấy việc mình nhìn thấy cha cũng là chuyện không ai có thể tin sau 7 ngày bị liệt não s a o cha có thể đi từ nơi xa xôi đến tận đại học Y Giang Kinh đó là ảo giác sau đó tại nhà xác thi thể của cha lại biết nói đương nhiên cũng là ảo giác. Nhưng phải giải thích thế nào về chiếc áo r ắ c két của cha? Mình rất mong cảnh thầm vệ thanh nhảy lầu cũng là ảo giác. Tiếc thay đó lại là sự thật. Có phải là tự sát không? Nếu đúng thế thì phải chăng là số trời đã sắp đặt? Nếu không phải thế thì ai đã giết vệ thanh? Là người hay không phải là người? Theo gợi ý của vệ thanh. mình đã tìm đến phòng hồ sơ của trường, nhưng ai đã lôi kẹp hồ sơ năm cuối cùng của Nguyệt Quang xã đặt lên bàn và cả màu giấy ghi số điện thoại kia nữa. khi biết tin nhà trường định đưa mình đi viện tâm thần, mình đã cố gắng, cố sống cố chết bỏ trốn. khi chạy ra khỏi cổng vườn ư ơ m thì gần như bế tắc, nhưng một chiếc taxi như được ma suy quỷ khiến đã đỗ ngay bên cạnh. ai đã gọi chiếc xe đó? một phụ nữ đã gọi điện. lẽ nào trên đời này có chuyện mà dẫn lối quỷ đưa đường thật hay sao? Sau đó lại là một đêm kinh hoàng ở trạm phát thanh. âm thanh quái dị ấy ở đâu ra? ảo giác về bác phùng bị xé t h a y cũng từ đâu đến? Tại sao lại là bác phùng? Sau khi bà đ ằ m biệt tâm thần, các sự việc không sao hiểu nổi đã xảy ra đều xung quanh bà u ô n lan xa. bà ta biết được những gì liên quan đến vụ mưu sát 4 0 n n Bà ta thực chất là người như thế nào? Một bệnh nhân tâm thần, một diễn viên nghiệp dư siêu hạng, một bậc thầy về khoa phân tích thần kinh hay là một sát thủ? Tại sao bà ta lại giết bác sĩ đặng lương tuấn? Ngần này điều nghi hoặc. Nếu tiếp tục nghĩ ngợi thì chỉ có thể là càng thêm nhức đầu dữ dội. Hình đang muốn gạt bỏ chúng. Cô đưa mắt nhìn một bệnh nhân đang nằm ở giường gần cô, không hiểu tại sao người ấy lại khiến hình liên tưởng đến cái tiêu b ả n cơ thể bí hiểm ở khu nhà giải phẫu. Nếu cuốn nhật ký kia không phải là ảo giác, nếu cái tiêu b ả n kia là có thật, thì c h ố n g tỏ mình đã nhìn thấy những thứ mà người khác không nhìn thấy. Từ đó suy ra rằng liệu có phải ảo giác đều là những thứ? mà chỉ mình nhìn thấy người khác không nhìn thấy không cũng như uông lan san bà ta có thể biết được tâm lý người ta nhưng người khác thì lại cho rằng đó chỉ là ảo giác diệp hình đứng dậy nhìn quanh bốn phía đã đến giờ hoạt động tự do rồi thì phải hình suất ruột muốn gặp bà san biết đâu bà ta có thể giúp mình thoát ra khỏi cảnh xa lầy không sao hiểu nổi này 1 5 giờ ngày m ù n g 7 tháng sau kể từ khi bà San bị chuyển sang khu bệnh nhân nặng, h ì n h nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net